Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Họ cùng bước vội vào Bà hai đang đứng ngoài sân Thấy con trai thì khóc rừng rừng Chạy lại ôm chậm cõi vợ lòng Con ngốc thế Con biết ta lo lắng cho con lắm không Mọi lần có làm gì Cũng biết suy nghĩ trước sau Mà sao giờ lại hồ đồ thế này Khả tình thấy mẹ con họ Nói chuyện thì lặng lặng kéo con bé hiên vào phòng mình Nhưng ngày sau đó Có tiếng lanh lạnh cất lên Ôi chao Phủ này giàu quá rồi hay sao ấy nhỉ Đã nuôi một miệng ăn hại Giờ lại kiếm đâu ra con nữa Tiếng con ai nhìn nói lớn Làm ai cũng phải ngược nhìn Nó đang đi cùng An Nhã và Mỹ lại Thấy thế An Nhã khẽ nhẹ giọng Con hiên đây mà Tại sao lại sang đây Hay mẹ kêu mày qua đây phụ cô hả Hai nhìn nghe nói Người bản nhà vội đổi giọng Ngọt như mía lùi Ô thế là người nhà hả Vậy mày sang đây Ai bắt theo sát của ta làm gì Làm tao tưởng mày với nó một phe Còn hiện lúc này Xem tao đoán được tình hình Của khả tình cũng chẳng sung sướng gì Nó dự dặt lấy cánh tay cổ nói nhỏ Con đã xin ông bà cho rời khỏi phủ Để theo hầu của khả tình Hãy nhìn nghe như muốn choáng vang Cả mặt mày nói sao Mày có mắt như mù Theo ai không theo Đi theo nó Để ta trống mắt lên Coi nó giữ mày lại phù bằng cách nào Hàn nhã Mặt biến sắc thấy rõ Giận tới tím gan nhưng vẫn vờ Như không có chuyện gì À thì ra là vậy Thôi chúng ta qua bên kia hái ít hoa Nay ta sẽ làm nước hoa tặng hai người Còn ai nhi vội Gieo hò vui sướng Chị giỏi thật Làm cho em một chai lớn đấy Ba người đó dắt nhau đi Chẳng ai thèm để ý tới hai người này Khả tỉnh bây giờ mới dám thở mạnh Nhưng chưa kịp chờ vào phòng Thì tiếng bà cả đã vang lên Cô to gan thật Thân mình lo không xong còn tính đèo bòng Thủ ta không chưa chấp thêm đứa nào hết Tống cổ con hầu này ra Còn nếu cô cứ kiên quyết bảo vệ nó bằng được Thì cứ đi luôn Ta không dám giữ cả tỉnh đầy lo lắng vàn xin Mẹ ơi Xin hãy giúp cô bé này Nó tội nghiệp lắm Nó ở đây cũng làm việc Việc gì cũng làm được hết Mẹ hãy rộng lòng mà thú nhận em ấy Bà ấy nói xen vào Phụ này cũng khó khăn lắm Ngày xoay sở cho chăm cái miệng ăn là quá lắm rồi Đến lệnh bà cả mà cô cũng, cũng dám cãi nữa Đừng có lôi thôi Lôi con bé ăn mày cái ra khỏi phủ cho đỡ bẩn Thên gia đình Cảnh cọc vội chạy vào tính kéo con bé Hiền đi Thì cả tình đã nhìn sang khải cược Cậu đã chứng kiến con hiền rồi Cậu mau nói giúp nó đi Khải cường còn chưa kịp mở lời thì bên ngoài đã có tiếng vọng lại còn bé này do tôi bỏ tiền mua về Làm người hầu cho vợ tôi Các bà có ý kiến gì không Tử văn vừa đi Vừa lạnh nhạt cất từng tiếng Bà cả gân cổ lên cái Nhà phải có cái nóc Đừng tưởng mày muốn làm gì thì làm Người kia chữ lạnh Tôi đã thông báo rồi đấy Nói rồi cậu ta đưa mắt nhìn khả tình hất hạ Dẫn nó về phòng cả tình vẫn đang run run chân chờ đứng đỏ Sợ cậu ấy sẽ gặp bất lợi Thì có tiếng quát to hơn Cô điếc hạ Tôi nói về phòng Lần này tiếng quát làm ai cũng giật bắn hết cả Ai mà yếu bóng vía Ở gần cậu ta Có lẽ vỡ tim lúc ngạo không biết Khá tỉnh chẳng kịp nghĩ ngợi nữa, kéo mau con hiền đi cùng. Con bé vẫn chưa kịp hoàn hồn. Mai lúc vào tới phòng, nó giọng bấn con rung rung. Người vừa rồi là chồng chị ấy hả? Sao cậu ta không giữ quá, chẳng dịu dàng bằng người tân khải cường? Cậu ấy ấm áp mà quan tâm chị từng tí một. Khá tỉnh đưa tay xịt một tiếng. Em cẩn thận cái mồm. Nhớ trước mặt người khác, phải gọi mở xưng con nghe trước. Không họ lại trách phạt Đừng nói năng lung tung Không gặp nạn là ta cũng không cứu được đâu Trong nhà này Lời nói của ta chẳng có chút trọng lượng nào đâu Con hiền gợt đầu liệt liệt Con biết rồi mở Thôi con xưng luôn cho quen Chứ không lúc đó Lỡ mất công lỡ mồm thì chết Thôi mở đi thay đổi đi Con ra quét dọn không họ lại mắng chết Ở đây Với mở có khổ con cũng chịu được Nó vừa ra khỏi thì từ văn lử lử tiến vào, cậu ta đóng rầm cửa thật mạnh, chẳng thèm nhìn lấy khả tình một cái mà lăn vật xuống giường. Người con gái này thấy tình hình có vẻ không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net